Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 80 bao che khuyết điểm K. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz hôm x phi tần chờ coi trò hay Nguyễn Chiêu Nghi luôn mảnh mai Mời trưởng đánh xuống Ha <cười> ha Đáng để nhìn Hoàng thượng nói xong A huyển đang phục quỳ trên mặt đất tạ ăn nhận phạt Nhưng mà lúc đứng lên hoàng thượng có thể thấy rõ được sắc mặt tái nhợt của A huyển Trên trán mồ hôi hột ly thi dày đặn toát ra Còn chưa kịp lên tiếng Người trước mặt đã thẳng tắp ngã về phía sau May mà lý phúc mãn và bạch lộ phản ứng nhanh Kinh vô một tiếng chủ tủ Vội vàng nhào tới Làm đệm thịt cho A huyển mới miễn cho A Uyển không bị sập đầu Mọi người trong điện ai cũng bị A Uyển đột nhiên ngất khiến cho kinh ngạc Vốn tưởng rằng là huyển chiêu nghi cố giả bộ té xịu Nhưng sắc mặt đột biến này đúng là làm cho người ta nhìn không ra giả dối Thân thể hoàng thượng phản ứng nhanh hơn đầu ấp Bước nhanh về phái trước ôm A huyển vào lòng Nhìn vật nhỏ trước mắt khuôn mặt không có chút sắc máu nào Sảy bước đi ra ngoài điện Mà hoàng hậu ở đằng sau nhìn một mạng này Cảm giác bất an ở đáy lòng càng phát ra mãnh liệt Nếu hôm nay huyển chiêu nghi có chuyện gì Mình sợ là không thoát khỏi liên can Giữa lúc hoàng thượng bước ra cửa điện thì ngừng lại Đưa lưng về phía hoàng hậu nói một câu So với huyện triêu nghi Hoàng hậu càng làm cho chấm thất vọng hơn Những lời này người ngoài nghe không hiểu Nhưng hoàng hậu lại hiểu rất rõ Hoàng thượng biết rõ việc này là mình bày kế Mà mình sung túng hậu cung đem lời đồn đại truyền đi xôn sao. Hoàng thượng cũng biết cả. Xúc xa được kết luận. Tư thế cả vũ lấp miệng em quanh thân hoàng hậu hoàn toàn biến mất. Ngây ngô ngồi ở vị trí đầu một lúc vẫn chưa tỉnh hồn lại. Đợi hoàng thượng đi xa tần chiêu nghi liền hỏi. Nương nương người xem chúng ta đây là... Hoàng hậu nghe Tần Chiêu Nghi cắt ngang liếc mắt. Tần Chiêu Nghi là người cố trong cung. Đối với mình trung thành có thừa nhưng mưu lực không đủ. Chắc là không biết xem ánh mắt. Ý của Hoàng thượng tất cả mọi người chưa hiểu rõ sao. Người đâu đem những mô tài này mang xuống đánh trưởng chết. Các ngươi tự nhận là sung túng cung nhân miệng nói sẵn bậy. Tới cửa gây chuyện, mau trở về chép nứa quấn nứa sới. Đừng mạnh miệng chống cự Sau đó định đoạn thế nào? Xét xem ý của Hoàng thượng. các phi tần bên dưới người nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một xíu. Đối với quyết định của Hoàng hậu hơi khó hiểu. Nhưng trong lòng các phi tần đến đây cáo trạng với hoàng hậu đối với chuyện của huyện chiêu nghi hoặc ít hoặc nhiều đều có nội tình. Nhìn tư thế vừa rồi, nếu chờ hoàng thượng nhục tay vào mới nhận lỗi tất nhiên là chậm. Sau khi hoàng hậu lên tiếng, cũng không một ai lên tiếng xem chừng tiếp nhận quyết định của hoàng hậu. Câu vừa rồi của Hoàng thượng đã châm biếm lời của nàng, lộ ra ý cực kỳ bất mãn với việc này. Nếu bản thân Nguyễn Chiêu Nghi có chuyện bất chắc, mình thực sự sẽ hết đường chối cãi. Nghĩ đến điều này, Thái Dương Hoàng hậu từng trận co rút lại, thở dài, xoa xoa Thái Dương liền để cho các phi tần này hồi cung. Mọi người rời đi khôn ninh cung nhất thời yên lặng lạnh lẽo Hoàng hậu ngồi bên trên tay xoa xoa Thái Dương Cung nữ Liên Nguyệt không đành lòng nhìn chủ tử ha tâm tổn sức như vậy Đi lên thay Hoàng hậu ấm Thái Dương Lực đảo không nặng không nhẹ quả thực làm cho Hoàng hậu thoải mái không ít Qua vài lần Hoàng hậu mới thong thả mở miệng Liên Nguyệt Người nói xem bổn cung phải trăng suốt ruột quá Mức cũng khó trách hoàng hậu hỏi như thế Dù sao chuyện tính toán nguyện triêu nghi Không có một việc nào thuận lợi làm nàng hài lòng Từ trước đến nay hoàng hậu thích từ từ tính kế Từng bước một dù dỗ con mồi bước vào bẫy Nhưng gần đây hành sự càng lúc càng không ổn Hầu hạ hoàng hậu đã lâu Liên Nguyệt đương nhiên biết phong cách xử lý nhất quán của hoàng hậu Do sự một trận Liên Nguyệt vẫn mở miệng Theo nô Tỳ thấy Nương nương đối với chuyện của huyện triêu nghi quả thực là nắm vững Chỉ là quá nóng này Ngài luôn dạy nô Tỳ làm việc không được qua loa Nhưng việc của huyện triêu nghi ngài thực sự xử lý không được thảo đáng Liên Nguyệt không biết vì sao huyện triêu nghi lại khiến hoàng hậu kiên kỳ như vậy Đến mức hành động của hoàng hậu đều cực kỳ đơn giản vội vã Lúc trước Uyển triêu nghi đến đây bẩm báo Liên Nguyệt đã khuyên hoàng hậu nên ra tay ngăn chặn lời đồn Như vậy cũng tốt cho việc kết giao với Uyển triêu nghi Ngày sau đi thêm bậc nữa với chuyện con cái có thể đem mình lấy đi sạch sẽ Nhưng Hoàng hậu không nghe theo Hoàng hậu khẽ thở dài Không phải không biết mình xử lý chuyện này không được chu toàn Không công để lại nhược điểm cho Nguyễn Chiêu Nhi Nghĩ đến vào tiết vạn thọ ánh mắt Hoàng thượng nhìn Uyển Chiêu Nhi tràn ngập sủng lịnh Trong lòng hoàng hậu không thể kiềm chế được kinh hoàng Hoàng thượng chưa bao giờ sùng ánh mắt này nhìn bất kỳ cô gái nào trong hậu cung Cho dù là tình cảm lúc mới thành hôn cùng mình Ánh mắt hoàng thượng cũng chưa từng ngu tình cưng chiều như vậy Uyển chiêu nghi chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng hoàng thượng Khiến cho hoàng hậu đố kỳ không thôi Không khỏi nghĩ tới cao tổ hoàng đế Hoàng đế đầu tiên của một triều đại phế chuốt hoàng hậu Để đưa phi tử cực kỳ sủng ái lên ngôi vị hoàng hậu Lại nhớ tới đệ đệ của mình cùng cô nương nhà vương thái phó Sau khi kết thân Trong phủ gà bay chó sủa không được yên bình Mà con đường làm quan của phụ thân cũng càng không thuận lợi Mẫu tục mình bắt đầu suy sụp thì ngược lại Phụ thân của Nguyễn Chiêu Nghi hiện giờ chỉ là tiểu quan chính ngũ phẩm. Nhưng anh cả rất có năng lực. Tuổi còn trẻ đã là tòng tứ phẩm nội các độc họp sĩ. Cũng coi như là cẩn thần của thiên tử. Đối lập như vậy làm cho tâm hoàng hậu không khỏi này sinh khủng hoảng. Xối loạn trận cước nên khi hành động càng thêm không có trình tự quy tắc. Bây giờ hoàng hậu lắc đầu tỉnh táo ngắm lại chuyện phí hậu lớn như vậy há có thể dễ dàng làm được như thế chắc? Hoàng thượng là người hành xử qua loa đến thế sao? Hết thảy đều là lòng mình rối loạn mới để cho kẻ khác tạo ra cơ hội chẳng biết trách ai đây. Phất tay để cho Liên Nguyệt lui sang một bên. Hoàng hậu đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình một chút Người lấy nhân sân tốt trong khố phẩm đem đến chiêu dương cùng Thay bổn cung đi thăm đi Dứt lời, hoàng hậu đi tới tiểu Phật đường trong khu minh cung cần phải tính tâm cho tốt Trong chiêu dương cùng Viện trưởng Thái Ý viện bị Lý đắc nhàn túng kéo đến chiêu dương cung Thở hồng hộp còn chưa kịp nghỉ Đã bị đưa đến bên giường Uyển Chiêu nghi bắt đầu mắt mạch Hoàng thượng ở một bên nhíu mày Không nhúc nhích nhìn chằm chằm viện trưởng Nhưng viện trưởng con lẽ đã hình thành thói quen Với trình độ khẩn trương của hoàng thượng Về Uyển triêu nghi Hoàn toàn không bị quấy dậy Mắt thần mắt mạch Qua một lúc Viện trưởng mới mở miệng Hồi hoàng thượng, qua mại tượng cùng xem lưới của nương nương Nương nương có triệu chức tổn thương tim và mật Chắc hẳn là gần đây mất ngủ mơ nhiều nghỉ ngơi không đủ Hơn lửa can cơ của nương nương bị chấn động nên mới nhất thời bị ngất Dùng một ít viên an thần sẽ không còn gì đáng ngại Viện trưởng nói đơn giản xong Nhưng chân mày tề diễn chi nhú lại chặt hơn Nhìn về mấy người bạc lộ ở một bên Vì sao gần đây chủ tử các ngươi mất ngủ Lý Phúc mãn lập tức bị xuống mặt đất Mấy người bạc lộ cũng sầm sầm bị xuống đầy đất Hoàng thượng Chủ tử không cho bọn nô tài nói với ngài Nhưng nô tài vì chủ tử đánh bảo nói Đã nhiều ngày nay hơn nửa đêm đến vùng gần Chiêu Dương cung giả thần giả vượt Quấy nhiễu khiến cho chủ tử không được yên bình Nhưng bọn nô tài vô năng Vài lần đều không bắt được kẻ quấy rối Chủ tử đã nhiều ngày ăn không ngon ngủ không yên Hôm nay lại bị người đánh tới cửa Thật sự là nhất thời sần sứ nên mới Hoàng thượng cao mày chưa hề rán ra Chỉ gật đầu biểu thì đã biết Sai bạch lộ theo viện trưởng trở về lấy thuốc Sau đó ngồi bên giường nhìn vật nhỏ vẫn như cũ chìm trong giấc ngủ không tỉnh Mấy người lý phúc mãn cực có ánh mắt Lui ra ngoài trong điện chỉ còn lại hai người hoàng thượng và A huyền Nhìn chằm chằm sắc mặt của vật nhỏ vẫn không có chút sắc máu nào Thiên hạ trên giường bóng giống như bị bóng đè Trên trán toát ra mồ hôi dày đặc Cơ thể hơi to lại Giáng vẻ trong mộng cũng cực kỳ hoảng hốt Có thể thấy gió gần đây quả thật là không có cách nào ngủ yên Hoàng thượng vội vàng đứng dậy đem A huyện đang bị hoảng sợ mà tỉnh lại ôm vào ngực Vỗ nhẹ sau lưng xoa dịu Đừng sợ, đừng sợ, có chấm ở đây Trong ngực truyền tới âm thanh có chút nghẹn ngào Hoàng thượng thiếp thần thiếp biết sai rồi Tề diễn chi lập tức biết vật nhỏ trong lòng đang khóc Giọng nói ôm nhô dịu dàng dỗ dành Ừ, nàng sai rồi Nhất thời cảm thấy âm ước trước ngực càng nhiều Âm thanh mang theo giọng mũi càng thêm oan ước Hoàng thượng chẳng phải nói muốn đánh thần thiếp mười trượng sao, chờ thần thiếp đỡ rồi đánh hoặc là cứ đánh ngay bây giờ đi. Trong lòng vừa không muốn vừa buồn cười. Hoàng thượng thay đổi tư thế ôn vật nhỏ trong lòng. Chấm nói nàng hôm nay nàng đại láo cung là sai rồi sao. A huyển đang oan oan ướp ướp cuối cùng cũng ngầm đầu lên. Hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Hoàng thượng Vẻ mặt vô cùng không hiểu Đâm đâm chán của vật nhỏ đối diện Hoàng thượng mới nói Nàng ấy ạ Về sau rất thông minh dáng vẻ tuổi thân chấm sẽ không muốn phạt nàng đúng không Lúc trước gặp chuyện không may trong cung không nhớ tới chấm Sau lại làm lũ với chấm đúng không Mới vừa rồi ai ở chỗ hoàng hậu giống như châu vậy Thà thế cũng không chịu nói thật với chấm hạ Hứ lý công công nói gần đây trong triều đình rất loạn Ngày bận rộn đến bể đầu sức chán Thần thiếp không dám nói chuyện này với ngài A huyển vốn cũng xử định nhờ hoàng thượng Sắp xít tốt việc hậu cung Nhưng lúc trước hoàng thượng mạnh mẽ vang rồi bỏ cũ thay mới không ít quan viên quan trọng. Hoàng thượng còn đang ở biên thủy trang thì các phái trong chiều cũng không có biện pháp khác. Hiện giờ hoàng thượng trở về lần nữa vào chiều nghị sự. Các phái không khỏi nhắc lại chuyện sư. Cãi nhau một phen. Những cáo già này làm gì có chuyện dễ xa tiếp. Mỗi ngày hoàng thượng đều sức đầu mẻ chán Hoàng thượng lại đổi tư thế của A huyển Như giáo khuấn trẻ con đánh một phát vào mông thịt A huyển Còn vang lên ân thanh Nhưng A huyển không thấy đau Nhưng đầu không rõ động tác này của hoàng thượng có ý gì Nên thông minh thì không thông minh Không nên thông minh thì tự cho là thông minh Nàng nói xem nàng có đáng đánh hay không A huyện mở to hai mắt nhìn đầy lên án Hoàng thượng đây là muốn trước dùng hình phạm riêng Sau đó sẽ đánh trưởng thần thiếp sao Ba một tiếng hoàng thượng lại đánh thêm phát Chấm có thể thật sự đánh nàng sao Nhưng mà lần này nàng hành động thật quá phận Chấm nếu không phạt nàng trước thì sẽ không chỉ là đánh mười trưởng đâu Hoàng thượng sao không biết thân thể á huyện tuyệt đối không chịu nổi mười trưởng Mình có thể hạ chỉ Còn không chuẩn bị chu toàn sao Chấm biết việc này không chỉ là lỗi của nàng Nhưng nàng quang minh chính đại làm ra chuyện này Mọi người đều biết lạc nhân khẩu thực Nếu chấm không phạt nặng nàng trước Làm sao có lập trường để phạt những người bắt nạt nàng Hưng Lạc nhân khẩu thực chỉ việc làm không được chu toàn để lại chỗ thở cho kẻ khác công nghị Phen giải thích này của Hoàng thượng A Nguyễn đã hiểu rõ ý của Hoàng thượng Ngoài mặt là phạt mình mời trưởng Thực tế lại là bao che khuyết điểm. Nếu không phải là mình ngất xỉu. Các phi tần này chắc chắn không trốn thoát. Lina đây chính là cách anh tên sơ cơ bao bọc chỉ đấy đáng yêu hoan. Nếu lần tới nàng còn hành động lỗ mãng như vậy nữa. Chấm huyết không che chở nàng biết chưa Lời này của hoàng thượng giống như uy hiếp. Nhưng A huyển vẫn cảm nhận được tình cảm ấm áp Hoàng thượng mới không nỡ đâu Thật ra, thần thiếp không phải không có đầu ấp đến vậy Không phải thần thiếp đi hết cung điện của tất cả phi tần Chỉ đi đến cung của mấy người làm ẩm ý nhất thôi Mấy phi tần đó cáo chẳng với hoàng hậu nương nương chẳng qua là trột xạ mà thôi Xoa xoa đầu An huyện Vừa đúng lúc bạch lỗ mưng thuốc tới Dù An huyện uống thuốc rồi ngủ Hoàng thượng liền đứng dậy ra khỏi triều dương cung Phân phó lý đắc nhàn Đi khôn ninh cung Dường như đoán chắc hoàng thượng nhất định sẽ đến khôn ninh cung Khi hoàng thượng bước vào trong điện thì hoang hậu đã chờ ở trong điện Thấy hoàng thượng tiến đến lập tức đứng dậy Thịnh an Hoàng thượng phất tay ý bảo hoàng hậu đứng lên Sau khi ngồi xuống thế Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Lần này hoàng hậu mưu tính có chút phục về Không giống bức tích vốn có của nàng Nghe vậy thân thể hoàng hậu chấn động Nhưng vẫn gắn chấn định như cũ Hoàng thượng là vì khối thịt của đỉnh quả tim kia mà đến vẫn tội thần thiếp. Cười lạnh một tiếng. Hoàng thượng nhìn chằm chằm sung nhan hoàn mỹ không nhìn ra một chút bối rối của hoàng hậu trước mắt. Nói. vẫn tội là không sai. Không nói chuyện của huyện chiêu nghi. Lẽ nào hoàng hậu cho là mình không hề sai lầm. sung túng lời đồn lưu truyền ở hậu cung. Xui khiến phi tần ước hiếp lẫn nhau Khiến cho toàn bộ hậu cung chướng khí mù mịt Chẳng nhẽ đây là hoàng hậu quản tốt hậu cung Tiếp đó Hoàng thượng đi tới trước mặt hoàng hậu Từ trên cao nhìn xuống hoàng hậu Trong mắt một mảnh lạnh lùng Chấm cho rằng sau khi hoàng hậu đóng cửa hối lỗi Nên có tiến bộ mới phải Nếu hậu cung còn tiếp tục loạn thêm nữa Chấm thực sự muốn hoài nghi Hoàng hậu có thích hợp trưởng quản hậu cung hay không Lạnh lùng bỏ xuống câu này Hoàng thượng không quay đầu sải bước ra khỏi khôn ninh cung Hoàng hậu ở đằng sau có phản ứng thế nào Không hề nằm trong phạm vi suy tính của hoàng thượng Ngày hôm sau Hoàng thượng hạ chỉ bởi vì huyện chiêu nghi thân yếu. Phạt mười trưởng đổi thành tấm túc nửa tháng Ở trong chiêu dương cung sao kinh Phật không được ra ngoài Mà những phi tần còn lại có liên quan đến việc này cũng chiếu theo mà làm Trong lúc nhất thời hậu cung trái lại yên tĩnh không ít Nửa tháng không nhanh không chậm qua đi Cách trung thu còn một tháng Thái hậu nương nương từ ngũ thai sơn trở về hoàng cung Càng làm cho phi tần hậu cung chú ý hơn là hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa bồi bên người thái hậu Nghe nói là chất nữ nhà mẹ đẻ thái hậu Nói như vậy, đây chính là biểu muội của hoàng thượng